các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Thì Tràng lúc mới qua cũng vẫn thường mở cửa đón tiếp hàng loạt nhân viên của các xã hội đến chào mừng và tặng Tràng vài thứ thiết dụng thường nhật. Tràng chỉ cần ôm theo cuốn sổ, cây bút và cuốn thánh kinh, rồi làm bộ phỏng vấn mấy câu, đưa ra vài lời khuyên vớ vẩn, ai mà biết được. Màn kịch ấy thật đơn giản sẽ giúp Tràng có cơ hội gặp Khanh Công Khai. Trẻ mặt thằng anh rể mà Khanh có vẻ sợ hãi lắm. Chàng phóng đến ngay trước nhà Khanh, tắt máy và bước xuống, chàng nấn lại lút cả vài, thở mạnh, cố lấy vẻ bình tĩnh, nghênh ngang tiến vào cổng. Nhưng chàng có cửa mãi không có tiếng trả lời, chàng thất vọng trở về nấu mì gói nhai tiếp. Sáng hôm sau công vừa thức giấc, lòng buồn vời vợi thì có tiếng phôn reo. Chàng uể oải nhấc ống nghe lên, Đi công ngờ lại là khách. Chàng mừng rỡ muốn hét lên khi nhận ra giọng nàng. Hello. Ông gì đấy hả? Ông gì có phải không? Công hồi hộp reo vui. Vâng vâng, tôi đây. Khỏe không cô Khanh? Cảm ơn ông hỏi thăm. Tên ông là gì nhỉ? Tôi là Công, Nguyễn Công. Rồi công nói luôn một hơi dài như muốn trút hết phiền muộn. Ứ Đào đã mấy hôm ở trong lòng tràng vào. Mấy hôm nay tôi mong cô quá, suốt ngày nằm nhà đợi cô phôn. Tôi tưởng cô quên tôi rồi. Cô biết không, hôm qua tôi đến thăm cô nhưng cả nhà đều đi vắng. Khanh kêu lên thảm thốt, ông dám đến nhà tôi thật đấy à? Công cười. cười, nhà cô là cái gì mà tôi không dám đến? Vừa nói, công vừa ngồi xuống mép giường rồi từ từ nằm lăn ra, duỗi thẳng hai chân trong một tư thế hết sức thoải mái. Chàng nghiệm ra một điều là nói chuyện điện thoại với con gái cứ nằm trên giường là khoái hơn cả. Đầu dây bên kia khanh vui vẻ kể: "Từ hôm ông đưa cho tôi số điện thoại, tôi bỏ quên trong túi, mãi sáng nay đi giặt quần áo, lục túi lấy các thứ ra, tôi mới nhớ đến ông." Công ngắt lời: "Như là mấy bữa nay cô không hề nhớ đến tôi?" Khanh cười khúc khích. "Ông nói chuyện buồn cười nhỉ. Tôi nhớ đến ông để làm gì?" Công cũng cười theo vì chàng cho câu trả lời của Khanh chỉ là một lối nói bác kỳ úp mở, chứ chưa chắc thật lòng nàng đã nghĩ như vậy. Chàng hỏi: "Ừ thì cứ cho là cô không nhớ đến tôi, nhưng tại sao hôm nay cô lại dám gọi tôi?" Chắc là anh chị cô đi vắng chứ gì? Khanh đáp: Vâng, ông giỏi thật. Anh tôi đưa chị tôi đi xin việc. Bắt đầu từ thứ hai này, chị tôi sẽ đi làm, còn tôi với anh Tùng thì đi học anh văn. Dù chưa biết mặt Tùng, nhưng Công đã có ác cảm với gã ngay từ hôm đầu gặp khách. Bây giờ lại nghe Khanh nói gã sẽ ngày ngày cùng Khanh tung tăng cặp sách đến trường. Công bỗng thấy ưa gan. Vỹ Lĩnh cảm thấy đó là một âm mưu đen tối của Tùng. Chàng gay gắt nói: "Đáng lẽ thằng anh rể cô phải đi làm để hai chị em cô đi học chứ. Tại sao nó lại đòi đi học với cô, rồi bắt chị cô đi làm là thế nào? Vô lý thật." Nói dứt câu, Công chợt thấy mình còn vô lý hơn cả Tùng nữa. Chuyện gia đình nhà người ta, mắc mớ gì đến Công mà chàng xía vào, rồi lại còn tỏ thái độ bực bội. Hơn cả người trong cuộc Nghĩ thế Chàng vội hạ giọng làng sang chuyện khác Bây giờ ở nhà cô không có ai Tôi đến thăm cô nhé Khanh đáp nhanh Đừng Ông đừng đến Anh chị tôi về đồ suốt thì chết Công nóng này Tại sao cô sợ thằng anh rể cô quá vậy Nó là cái gì mà cô phải sợ nó Khanh cười Ô hai Anh ấy là anh rể của tôi Chứ là cái gì Anh Tùng dặn tôi là muốn gặp ai, nói chuyện với ai phải hỏi anh ấy trước. Anh ấy cứ cho thì mới được gặp. Thôi thế này ông nhé. Để chốc nếu anh tôi về, tôi xin phép đã có thế nào tôi lại điện sang cho ông. Cầm nghiến răng muốn hét lên, chẳng đã từng giao dịch với rất nhiều cô gái bị ông bà già giáo giết bảo vệ, thiếu điều lập một hàng rào điện tử vây quanh để ngăn ngừa đàn ông đến gần. Điều ấy không lạ lắm. Cha mẹ giữ giệt lấy con là chuyện thường. Hiện tượng lạ lùng đáng nói là lần đầu tiên chẳng biết một người con gái không có bố mẹ bên cạnh. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net